Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài động radio Truyền Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng Truyền Ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Huy xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới mới gia nhập vào kênh chúng ta. Nguyễn Đức. Bạn ấy sẽ ra mắt kênh chúng ta với một tập truyện ngắn lấy chủ đề về những vong linh, những oan nghi đã không may mắn khi bị cha mẹ của mình phá bỏ khi còn ở trong bụng. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện ngày hôm nay sẽ như thế nào. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đứa trẻ không được làm người. Tác giả: Nguyễn Đức Sắp muộn học rồi, chạy đi Tuấn à Nghe tiếng mẹ gọi Tuấn giật mình với cái điện thoại Ở đầu giường à, à, Tôi chết, cơn 7 giờ rồi Với cái thái độ hốt hoảng Tuấn bật dậy Cuốn cuộn với cái cặp sách Chạy xuống bếp à, Mẹ ơi, con không kiệm ăn đâu, bố mẹ con đi học đây à Chú Tiến và vợ cười nắc nẻ Nhìn thằng con trai vội vội vàng vàng Lao ra khỏi nhà Mãi đến lúc Tuấn đã ngồi trên con xe đạp rồi, bố cậu mới lên tiếng. <cười> "Cái thằng này, bữa nay chủ nhật mà. Vừa ăn sáng đi rồi còn đi cặp mã nữa." Phải lời ngơ mất một lúc, Tuấn mới hoàn hồn lại được. "Con ngại ngủ các cấp sách đi, cho nhận lấy bát xôi gấc từ tay mẹ." Mặt cười trừ. "Ờ, <cười> con còn quên mất." Tuấn là một cậu nhóc lớp 10, sống cùng với gia đình nhỏ của mình ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Ở nơi đó mọi người vẫn lưu giữ một số phong tục tập quán truyền lại từ ngày xưa như chạp mã, lăn đường, dỗ chạp. Chạp mã là ngày mà tốn thích nhất, không chỉ được hội ngộ cùng các chú các bác, các anh em trong dòng họ mà còn được nghe kể những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về những ngôi mộ nằm dọc hai bên đường đi. Hoặc là những ngôi mộ bên cạnh các cụ tổ tiên nhà mình. Vì mỗi dòng họ sẽ có lịch đi chạp mã khác nhau. Đúng như tên gọi, vào một ngày trong tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch hàng năm, con cháu sẽ ra những ngôi mộ của tổ tiên dòng họ để dọn cỏ, lau chùi cho sạch sẽ tươm tất. Nhưng đa phần là sự kiện này thường diễn ra vào khoảng 10 ngày cuối năm. Chi họ nhà Tuấn hơi khác đi một chút, rằng dịp này diễn ra vào ngày 16 tháng chạp hàng năm để gồm chung với ngày giỗ họ. Cả họ gồm có 3 chi lớn, chia nhau ra đi các khu vực có những ngôi mộ của các cụ nhà mình để dọn dẹp cho sạch sẽ, thắp hương khói nghi ngút, mời các bậc tổ tiên về ăn Tết cùng họ hàng. Sau đó tất cả mọi người sẽ trở về và làm mấy mâm cơm tại nhà trưởng họ để tổ chức ăn uống cùng nhau. Như mọi năm, 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng Chạp là các chú các bác sẽ tập hợp ở nhà Tuấn tại Quốc Tài, tài Liêm. Người thì cầm theo nhang, lửa, người cầm theo khăn, xô đựng nước. Năm nào mà may mắn thì dựng khô tráo chỉ dàn dụng dịp. Còn năm nào bão thời vụ, người dân bơm nước đầy ruộng cho đất mềm ra để chuẩn bị cày bừa vụ mới thì cực khỏi nói. Mấy đứa vài vế còn cháu Nhi Tuấn thì lấm lem khắp người. Tuy vậy, Tuấn chẳng thấy có gì to tát cả. Cậu còn xem đó là một niềm vui. Tiếng xe máy từ ngoài cổng vang lên. Con búp sủa lên inh ỏi. Sau khi quát con chó, bố Tuấn Linh nhặt pha ấm trà đặt, rót ra mời người mới tới. Chúng mình đón lấy ly trà, ngồi xuống nhìn quanh rồi hỏi. "Ồ, chưa ai tới sao anh?" <cười> "Thì chú thấy rồi. Anh chưa thấy ai tới hết. Cả bác lần cũng chưa thấy đâu nè. Mày gọi hồi các chú các bác đi. Trưa nắng nên nừ rồi đó." chú mình y lời, điện thoại một vòng anh em trong chi họ. Nhưng chỉ độ 5 phút sau, đã có cả chục chiếc xe máy dựng ở sân. Các chú các bác hộ chợ cả phòng khách nhà Tuấn. Cậu đang ngồi ở cái phản hóng chuyện thì con búp bê lại sổ ầm lên. "À, đây rồi, ông đạt sang rồi." Các chú các bác nhúng nháo hận lên, ai cũng cố hớp lấy ngụm trà đặc, rồi đứng lên chuẩn bị đồ đạc để sẵn sàng lên được. Mày đưa đâu trở hả? Đầy đủ chưa? Đi thôi nào." Lời ông Đạt như mệnh lệnh với mọi người. Ông Đạt như một người bố, người ông thứ hai vậy. Các ông các cụ trong chi họ đều đã mất, duy chỉ còn một ông Đạt. Năm nay đã ngoài 80, nhưng vẫn phong độ và trẻ trung lắm. Chưa năm nào ông không đi cùng với con cháu vào ngày này cả. Các anh các chị đều đã mất từ lâu. Ông là người nắm rõ nhất tất cả những ngôi mộ của chi họ cần phải dọn dẹp hương khói. Các chú các bác thì có thể người nhớ người quên làm lẫn đôi chút là bình thường. Nhưng riêng với ông thì không bao giờ. Từ xưa đến nay, người dân ở mấy ngôi làng này không làng nào có một bãi tha ma đàng hoàng cả. Trong các người mất thường theo thầy bùa phán có mảnh trụng nào đẹp, thế đất tốt thì gần như chật kính là mộ mã chẳng cái cải lúa má gì cả. Con mảnh nào mà thuận lợi được nguồn nước thì dù có đẹp đến đâu cũng chỉ chôn cùng lắm một hai ngôi mộ thôi. Chú ruộng còn để lại để trồng lúa trồng khoai. Chỉ độ khoảng 1 giờ sau, đa số các mộ phần ở ruộng nhà đã được dọn dẹp hương khói đầy đủ. Bây giờ chỉ còn khoảng 5-6 ngôi mộ nằm trải rác ở ruộng ngoài và ở ruộng của làng khác cách xa thì thường để cuối cùng. Nhóm bà con dòng họ gần 20 người nhà Tuấn lại lũ lượt kéo nhau chạy theo xe của chú Tiến đang chở theo ông Đạt đi đầu dẫn đường. Ông Đạt như nắm hết từng ngóc ngách từng cành cây ngọn cỏ ở cái làng này vậy. Đường đi ông chỉ luôn là ngắn nhất và tiện nhất. Ông vẫn còn rất minh mẫn, cho nên con cháu đều nhất nhất tin tưởng mà chạy theo. Chỉ độ 5 phút sau, trước mắt đoàn người là một khu mộ lớn. Ông đạt lại nghe được tiếng xì xào nơi đám con cháu sau lưng nên giải thích một chút. Đây nè. Đây là khu mộ của họ Kiều ở dưới sơm đội. Họ xây theo kiểu mộ tổ cho nên khá là trọng. Khu này gồm ông cụ và hai bà vợ hai bên. Mộ nhà mình mình kia. Nhìn là mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi đó. Tùng, thằng Tùng đâu rồi? Chăm nên nhàn đi coi. Chú Tiến gọi liền mấy câu Nhưng không thấy trả lời Mọi người bắt đầu nhốm nháo theo Ai cũng quay ngang quay ngửa mà tìm kiếm Cùng lúc đó Giữa đồng không mong hoành Tại một mảnh truồng bỏ hoang Giờ đã được bồi lên thành một gò đất cao hơn Xung quanh chừng nửa mét Chỗ này một toàn cỏ dài Và bạch đàn trắng Thắp thoáng vài ngôi mộ đã trêu phong xám xịt Một bóng người đang lẫn tưởng bước vào như tìm kiếm thứ gì đó. Trên tay cầm một bó nhang đang nghi ngút khói. Tiếng bước chân đạp lên lớp lá bạch đàn khô xào xạc, nghe rợn cả da gà. Người đó thưa thẫn bước khắp cái gò đất, cứ đến mỗi ngôi mộ lại cắm xuống ba nén nhang. Sau khi xong xuôi, người ấy không quay ra ngoài mà tiến thẳng vào bên trong. Bóng dáng dần dần bị cỏ và tán lá bạch đàn che khuất đi. Mọi người chia nhau ra tìm xem nào. Lúc nãy thằng Tuấn đi như ai? Dạ không biết nữa. Hình như nó đi một mình một xe thì phải. Những câu hỏi trong sự lo lắng xôn xao, cùng với những câu trả lời có như không, càng làm tăng thêm sự hỗn loạn của không khí và sự bàng hoàng của chú tiếng. Vài ba thằng quay lại chỗ đường to, xem nó có lạc trên đó hay không. Còn mấy thằng này đi ra bờ ruộng bên kia. Xem nó có ngã đầu đo không. Còn hai thằng này, Trà Kỳ đếm lại xe xem có thiếu cái nào. Nhăn chân lên. Ông Đạt vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến kỳ lạ, chỉ đảo đám con cháu xông xui. Ông vỗ vai Chu Tiến nói, "Cứ bình tĩnh. Chắc nó chỉ lành quanh đầu đo quanh đại thọ, không có sao đâu." Miệng thì an ủi như thế, nhưng hình như ánh mắt của ông đã chống lại những lời nói vừa rồi. Ông cũng lò lắm chứ. Tuấn là thằng cháu đích tôn của chị họ. Nó lại là con mộc. Xảy ra cứ sự gì thì chẳng biết tính sao nữa. Anh ơi, xe vẫn đổ 10 cái mà. Có cả cái xe quay của thằng Tuấn hồi nãy á, nó đi nhưng mà vẫn thấy đây nè. Nó nó đi đâu được chứ? Mày gọi cho mấy đứa chưa đi tìm ngoài đường lớn quay lại đây đi. Bảo chúng nó tìm dọc hai bên đoạn đường dọc đây thôi. Còn tiếng mày trả đây tao nói cái này. Ông Đạt lôi chú Tiến lại một khóc Bắt chú cắn mạnh vào ngón tay Nhỏ một giọt máu tươi vào một cái chân nhan Rồi ông thắp nén hương ấy lên Làm rằm đọc cái gì đó Khi dứt những hành động kỳ lạ kia Ông Đạt dơ cao cây hương lên Để gió thổi mạnh vào Nó tốt đẩy quá trình đốt cháy Lạ lùng là tàn hương lại không trơi xuống Dẫu gió thổi khá là mạnh Nó vẫn cứ dính chặt vào thân cây nhan Và cong thành hình sâu sáu Khi quê nhang cháy được hai phần ba, cái số sáu mà Tàng Hương tạo ra cũng đã rõ ràng hơn. Ông Đạt giữ nguyên nó trên tay, nhìn về phía Tàng Hương hướng đến. Trước tạm mắt ông là cái gò đất hoang giữa đồng. Ông hô hào đám con cháu di chuyển hết về phía đó. À tụi bay theo tàu, nhanh cái chân lên, nhanh lên. Tiếng đệ xe, tiếng đạp chân ga loạn xạ, nhưng tuyệt nhiên không có chiếc xe nào nổ máy. Dẫu cho trước đó tất cả vẫn hoạt động hết sức bình thường Ông Đạt lúc bấy giờ đã lo lắng lắm rồi Nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh mở ra lệnh Để hai đứa ở lại trong xe Còn lại chạy bổ hết theo tao Tới cái gò đất kia đó đó, nhanh lên Lúc này cả nhóm người không ai bảo ai câu nào Cứ thế ra sức chạy về phía tay ông Đạt đang chỉ Ngay cả ông Đạt cũng cố gắng lao cái thân thể già nua về phía trước Một cách vội vã nhất có thể Chú Minh thì lo cho bố Nên vừa chạy vừa đỡ lấy tay ông Mấy phút sau Gần hai chục người đàn ông Đã đứng trước lối vào gõ đất Chẳng cần để ý quá nhiều Cũng có thể nhận ra Mấy niến hương vừa mới được cắm Trên mấy ngôi mộ trêu phong kia Ông Đạt lúc này đã khẳng định Chắc chắn điều gì đang diễn ra Ông quay qua căng dặn Tất cả cùng nhau tiến vào Tuyệt đối không ai được ngoánh đầu Nhìn về phía sau cứ bình tĩnh mà đi sát cạnh nhau tiến vào trong nghe. Ông bước bước đầu tiên, bên cạnh vẫn là chú mình đỡ lấy ông. Theo sao là các chú các bác. Ai nấy cũng đều rất hoang mang trước những gì đang xảy ra. Duy chỉ có chú Tiến là quét đôi mắt một lượt tìm kiếm thằng con trai. Cái gò đất bé tí tẹo, dù cho có bị cỏ dại và tán cây bạch đàn che bất tầm nhìn đi. Nhưng việc tìm kiếm một con người bằng da bằng thịt trong này là điều khá dễ dàng. Thế nhưng chẳng hiểu sao, sau 5-7 phút đi thẳng về phía trước, đám người vẫn không vào được bên trong. Ai nấy đều lạnh hết cả người, nhưng vẫn một mực tin tưởng ông Đạt. Ông Đạt đang đi thì bỗng dừng phắt lại nói: "Bình à, thấp cho ta một bó nhang nhanh lên." Mùi thơm của hương trầm lan tỏa trong không gian làm cơ thể mọi người ấm áp trở lại. Không còn cái cảm giác lạnh lẽo tới nổi cả da gà, da vịt như khi nãy. Ông Đạt lại cầm bó hương dơ lên trước ngực, rồi lầm rầm khấn phái gì đó. Đoạn ông cắm ba nén hương xuống đất, rồi cầm chỗ nhang còn lại, tiếp tục tiến bước. À, Thứ Tuấn, trời, thằng Tuấn kia kìa, mọi người ơi, nó kia kìa. Tất cả quay lại, nhìn về phía phát trà âm thanh. Lạ tiếng của chú Điển Cánh tài chú đang chỉ về phía bên tay trái Nơi có một cái táp nhỏ Xây bằng đá ong Hay nói đúng hơn là một ngôi mộ Xây theo hình cái táp chính tầng Chiều cao khoảng 1m8 Nằm chính giữa khu đất Xung quanh là một cái bức tường rào Cao độ 3 viên gạch Thằng Tuấn đang nằm ở chỗ tường rào đó Đôi mắt nhắm nghiện Chẳng kiềm chế nổi bản thân chú tiếng lao thẳng tới chỗ thằng con trai. Mặc kệ gai gốc hay đám cành lá um tùm cào xé lấy da thịt. Thế nhưng khi vừa động vào người thằng Tuấn, bà lay lay được hai cái thì chú cũng ngã vật ra đất. Mọi người đều sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ có mỗi ông Đạt, ông vẫn là ông, luôn là người lì lợm và bình tĩnh nhất để cần thiết khi đối mặt với mọi biến cố xảy ra một cách đường đột như thế này. Tất cả đứng nghiệp, đừng nghiệt, đừng náo chuyện. Ông đưa cho mỗi người một nén hương, cho dẫn đầu đoàn người tiến tới ngôi mộ. Chúng tôi người trăn mắt tịch. Chẳng mà cô động chạm đến các vị, thì xin được lượng thứ, xin tha cho con cháu của chúng tôi. Mọi người chỉ nghe loáng thoáng được vài câu khấn của ông. Đại ý là như vậy, kèm theo một câu chú gì đó nữa. Trời ông cấm nén nhàn lệnh bắt Hường trước người mỗ. Lần lượt những người phía sau cũng làm theo. Cả đoàn người nối đuôi nhau như một đàn kiến. Hường khối nghi ngút. Ông đạt tiến đến vái tìm bà vái, trời vỗ vài chu tiếng ba cái. Gần như ngay lập tức, chu tiếng bừng tỉnh. Có điều chú quên hết những gì vừa xảy ra. Chú chỉ thấy chú mình đang đứng cạnh đứa con trai của mình, cùng lay lay mấy cái. Nhưng Thằng Tuấn không hề có động tĩnh gì. Ông đạt sai tim hai người, đỡ vào cổng Thằng Tuấn Sau Linh, rồi đưa nó ra khỏi đó ngay lập tức. Bọn người lại nối đuôi nhau ra ngoài, trong sự yên ắng đến đáng sợ. Một nơi như vậy vốn sẽ có nhiều chim cỏ hay là động vật nhỏ tụ tập để sinh sôi nảy nở. Nhưng kỳ lạ thay, ở đây chẳng thấy một tiếng kêu của bất kỳ con vật nào, chẳng có tiếng chim Tiếng châu chấu cào cào, tiếng ếch nhái kêu vang, thậm chí đến mấy con dế miệng cũng chẳng thèm mò tới bãi cỏ xanh non mơn mởn này. Còn những con trâu con bò, bấn ngày ngày được chăn dắt quanh đây nữa chứ. Hình như chúng cũng cảm nhận được có thứ gì đó, cho nên mới bỏ qua những ngọn cỏ tươi ngon ấy. Nhìn theo bóng dáng của đoàn người đi, là vài ánh mắt sắc lạnh cùng những cái bóng trắng ẩn hiện. Chắc hẳn ai cũng biết nó là gì, nhưng chẳng có mấy người nhắc đến, cũng chẳng dám quay nhìn lại. Đoàn người bình an tiếng tra bên ngoài, ngay lập tức chú Minh và chú Tiến đưa thằng Tuấn lên bệnh viện huyện đi kiểm tra. Sau một hồi khám xét chụp chiếu đủ thứ, họ vẫn không tìm ra được nguyên nhân gây hôn mê của thằng bé. Các y bác sĩ nhanh chuyển nó sang phòng hồi sức để truyền nước và đo đạc các thông số khác nhằm theo dõi tiếp tục một thời gian. Những người còn lại trong đoàn vẫn phải tiếp tục công việc đi nốt mấy ngôi mộ của các cụ trong nhà, rồi kéo nhau qua bệnh viện thăm đứa cháu trai. Mẹ Tuấn nhận được tin, chạy ngay lên bệnh viện. Vừa vào tới nơi đã miếu máo khóc lóc. Trời ơi con ơi là con, sao lại tới nông nỗi này? Anh ơi, con mình sao vậy? Con mà có mệnh hệ gì, em chẳng thiết sống nữa. Im lặng cho thằng nhỏ nghỉ ngơi đi. Chưa có cái gì hết mà cứ bồ lâu bồ lo lách, làm người khác cũng rối theo đó. Câu nói của ông Đạt làm cho cô Thu im bặt. Cô phần vì lo cho con, phần vì cái tính khí vốn đã như thế rồi, nhất thời khó độ được. Cô lại ngồi cạnh đứa con trai, cầm tay mà nắn nắn bóp bóp. Ông Đạt lại gọi chu tiếng ra ngoài nói nhỏ. Nè Chú thì chú nghĩ rằng cháu Ninh tìm thầy nào cao tài, đến xem cho thằng bé đi. Chứ cứ để như thế này không có ổn đâu. Có những thứ mà y học chẳng thầy nào giải thích được đâu. Dạ. Ờ, chú biết có thầy nào cao tài ở hay không? Chú cho cháu xin địa chỉ đi, cháu đến nhờ ngay. Nay mà không có chú thì cháu chẳng biết phải làm sao tìm được nó nữa. Chú tiến mắt đã ướt nhèm chớp chớp liên hội nhìn ông. Ông đạt câu mài nói: "Hai vợ chồng nhà mày á, quá là giống nhau ha. Chuyện chẳng có gì mà cứ làm quá lịch. Cái chuyện quan trọng thì lại ung dung. Người nhà với nhau mà ân nghĩa cái gì? Con mày cũng là cháu của tao, là con cháu trong nhà cả. Còn chuyện ngày hôm nay đó thì do mày mắng là ngày trước tao cũng được nghe." Đây từng kiến những việc tương tự nên mới có cách giải quyết được chứ. Ờ chứ không thì ừm. Bên dãy ghế chờ ở ngoài phòng bệnh mấy chú mấy bác trong họ đang bàn tán về ngôi mộ kia. Có người nói: "À, ngôi mộ à, là đứa con của nhà vợ chồng Linh Mai với đội đó." Ừ, đúng vậy đó. Em cũng nghe người ta nói vậy hình như là đứa nhỏ này do bà vợ chữa với người khác nên giấu chồng mà đi phá rồi. Nhưng vì phá muộn quá, đứa nhỏ đủ rồi đầy đủ chân tay tròn thì phải. Lại một người khác nữa bồi vào. Đúng thay rồi. Tôi có nghe nói là đứa nhỏ nó oán hận mẹ nó nên đã hành hạ cụ tà cả năm trời. Mấy lần tự tử hục rồi gãy ngã gãy tay gãy chân tìm thầy pháp đến Còn bị đứa nhỏ vật cho học mau mồm chặt. Mai sao có người giới thiệu cho ông thầy cao tài. Mãi mới xin được táng nội tại đất tốt. Có người chơi cùng. Hàng thanh mẹ nó đều phải cung bài sữa, bánh kẹo hoa quả, đồ chơi đầy đủ. Rồi hứa hẹn các kiểu mới thu xếp được ổn thỏa được. À. Ông đạt tiếng lại gần, hắn giọng mấy câu Nhóm người kia hiểu ý, cũng dừng cuộc nói chuyện lại. "Cúi chào ông, cho mọi người cùng nhau đến về tham dự bữa dỗ tổ họ." Chu Tiến cũng đi cùng. Tranh thủ hội được địa chỉ ông thầy pháp cao tay kia, dự định trưa vậy sẽ tìm đến và nhờ ông ấy giúp đỡ. Bên này, Tuấn đang lạc vào một không gian hoàn toàn khác. Cậu thấy bản thân mình đang lang thang đi theo bốn bà mọi người lao dọn mộ ở cánh đồng ngoài. Ông Nhiên tuấn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, cười cười nói nói không ngừng. Bên cạnh cũng là một đám trẻ khác, tất cả đều hướng về phía cậu mà vẫy tay gọi mời. <cười> "Anh ơi, đến đây chơi với chúng em nè. Đến đây đi anh." Chẳng thể kiềm chế được sự tò mò háo hức, bóng dáng của Tuấn cứ thế tách khỏi đoàn người. Cậu cầm theo bó nhang đang cháy dở mà đi theo đám trẻ. Lúc này Tuấn thấy mình hành động vô thức như vậy, thì hoảng sợ gào thét cầu cứu, nhưng chẳng tài nào ngăn được bản thân lại. Chỉ biết nhìn cơ thể của mình tuân theo sự điều khiển mờ gọi của đám trẻ con, cứ thế mà bước đến gõ đất hoang. "Tuấn, Tuấn à, cậu cậu tỉnh rồi sao?" Tiếng cổ vũ oang oang cùng với những cái lay người liên tục làm cho Tuấn bừng tỉnh, thở gấp mấy cái. Câu đã trở lại với thế giới thực tại, mới nhận ra những gì bản thân mình vừa trải qua như là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại chân thực đến kỳ lạ. Tuấn lấy lại tinh thần, trở thuật lại câu chuyện cho mẹ nghe. Khỏi phải nói, cô tu đã đi hết các dòng cảm xúc từ ngỡ ngàng đến kinh sợ, từ hồi hộp đến hoảng loạn, lo lắng cho đứa con trai độc đinh. Cô bắt đầu gọi điện hỏi thăm bạn bè và người thân. Xem có quyền biết thầy bùa nào cao tay ấn để giải quyết vấn đề này hay không. Tối đó Tuấn được về nhà, vì các bác sĩ chẳng tìm ra được nguyên nhân gì khiến cho cậu bị ngất xỉu. Các chỉ số sức khỏe của Tuấn cũng hoàn toàn bình thường. Chu Tiến đã đi đầu đó, mãi tối muộn mới về. Tuấn nằm trong phòng, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Bên phòng bên kia, bố mẹ Tuấn đang thảo luận về câu chuyện của con gặp phải và việc tìm kiếm thầy pháp về để giúp đỡ. Dường như cả hai quá nhập tâm lại thêm vòng cách âm, nên chẳng để ý đến những dị khắc lạ diễn ra trong chính căn nhà của mình. Trong cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, dân làng vốn đã có thói quen ngủ sớm để nạp lại năng lượng sau một ngày dài lao động vất vả. Bởi vậy mới độ 9 giờ tối thì đèn điện đã tắt hết đi. Chỉ còn le lói vài ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo làm không gian trở nên ma mị đáng sợ. Chỉ một bóng cây, một tàu lá, đôi khi cũng làm người ta giật mình e ngại. Màn đêm bao trùm khắp nơi. Tiếng dế mèn, tiếng ếch nhái dường như cũng bị cái lạnh xé da xé thịt cùng tiếng gió rít lớn ác đi phần nào. Một cơn gió mạnh ùa đến, làm ngọn nhãn ngoài bường cứ rung lắc lên liên tục. Tiếng con bóp sổ ẩm ỉ. Kéo tuấn từ cơn mơ màng chập chờn tỉnh dậy. Câu lồm cồm ngồi lên, vừa đi ra đóng chặt cái cửa sổ lại, vừa lẩm bẩm tự hỏi. Ai mở cái cửa sổ này ra vậy? Lâu lắm rồi mình có động vô nó đâu. Tuấn đưa cái tay nắm cái chốt cửa kéo lại phía mình. Một âm thanh kẽo kẹt làm cậu chợt trùng mình, ớn lạnh cả sống lưng. Bỗng cùng lúc ấy, Ngoài cửa sổ có một bàn tay nhỏ bé cùng với một đôi mắt ngây ngô đang nhìn Bảo Tuấn. Mấy đầu Tuấn giật mình tỉnh hết hoảng lên, nhưng gần như ngay lập tức, cậu trở vào trạng thái mất kiểm soát, tay chân chẳng còn nghe theo sự điều khiển của cơ thể nữa. Miệng muốn nói nhưng không tài nào nói được. Tuấn bước từng bước lùi lại chiếc giường và nằm bẹp xuống đó. Từ ngoài cửa sổ, Một đám trẻ con nhiều nhóc thì nhào chạy vào phòng. Giẫng đầu là một đứa nhỏ còn đỏ hỏn, nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí. Theo sau là một đám lớn có nhỏ có, nhưng đa phần là bé tí teo. Có cả những cục to đỏ chẳng rõ hình dạng là cái gì, chỉ lằng lòng lóc theo đám trẻ. Có cả những đứa thiếu chân, thiếu tay, thiếu bụng, thiếu đủ thứ trên người cũng đến góp vui. Căn phòng ngủ của Tuấn trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Cả đám cười nói vui vẻ lại như thế. Nhưng hình như chúng chẳng thèm quan tâm đến Tuấn đang nằm trên giường. Chúng chạy nhảy tứ tung, giẫm đạp lên cả người cậu. Tuấn nằm yên chẳng thể nhúc nhích được, thân thể bất lực chịu đựng. Những bàn chân tuy nhỏ bé, nhưng mỗi lần nó đạp lên người cậu là một cảm giác đau đớn rát buốt lại xuất hiện. Chúng chị chị trò trò thẳng mặt tuấn mà nói nói cười cười. Rồi lại đạp thẳng vào mặt mấy phác, làm cậu ngất liệm đi, chẳng biết gì nữa cả. Tiếng con bướp vẫn gầm gừ ở ngoài chuồng. Đám chó nhà hàng xóm cũng hòa theo mà sủa vang lên. Màn đêm tĩnh mịch gần như bị những âm thanh ấy xé toang. Bắt đầu có mấy tiếng quắt im lặng. Vài con chó cũng sợ hãi, cụp đuôi nháo nhác nghe ngóng. Hình như chứ còn mỗi con bóp vẫn không ngừng sủa vàng lên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái chốt cửa nhà bật tung ra. Con chó cứ thế lao vào trong. Từ lúc nó mới được chú Tiến mua về cho đến tận bây giờ, lúc nó đã to lớn gần 45kg, chẳng bao giờ con bóp dám đặt chân vào trong nhà. Nó là giống chó lông ngắn, cụp sát vào thân người, lộ ra sự nhanh nhẹn khỏe khoắn. Con bóp cứ thế đứng trước cửa phòng của vợ chồng chú Tiến, mặt cào, mắt sổ ầm lên. Hai vợ chồng giật mình tỉnh dậy. Cô Thu vừa mở cửa thì đã thấy con bóp chạy tới, quấn một vòng quanh chân rồi lại lao đi. Cô giật mình biết có chuyện chẳng lành, liền lay gọi chồng. "Nè, anh, anh Tiến ơi, dậy đi. Hình như có chuyện gì đó không ổn rồi." Con bóp nó phá được cả cái chuồng chạy vô nhà anh đây này. Nè. Chú tiễn vốn tỉnh ngủ lắm. Bình thường chỉ cần có một tiếng chó hay tiếng xe máy đi ngang cổng, chú đều biết hết. Có điểm chú còn cầm theo chiếc đèn pin đi kiểm tra xung quanh nhà hay cả ngoài bường. Vì dạo gần đây có mấy nhà mất gà mất chó. Ấy thế mà đêm nay chú cứ mê mệt chẳng dậy được. Nghe vợ gọi gấp gáp, chú mới miễn cưỡng ngồi lên, quác vội cái áo khoác, rồi đi ra nhà ngoài bật điện sáng choang lên. Cùng lúc đó, con bóp đã đứng ở trước cửa phòng của tướng. Nó húc bùng cánh cửa lao vào trong. Con chó sủa lên ầm ĩ, khiến cho đám trẻ kia sợ hãi, tán loạn bỏ chạy đi. Một cơn gió lạnh buốt ùa vào trong nhà. Cụ thù vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh nên chịu không nổi. Dùng mình loạn choạng xém ngã đi. May mà có chú tiến đến đỡ kịp lấy cho nhiều con ngồi súng. Nè, em có sao không? À, em có sao ạ? À, anh để em ngồi tạm ở đây đi Em hơi chóng mặt à, Anh chào xem con như thế nào Mà con bóp nó cứ rượu loạn lên như vậy Chú Tiến bước vào phòng con trai Con bóp đang liếm liếm mặt cậu chủ Nó quẩy quẩy đuôi không ngừng nghỉ Thấy chú Nó mới ngừng lại Rồi lùi ra xa Trước mặt chú Tiến lúc này là một mớ hỗn độn Trăng màng đều lắm lem đất cát Kể cả đứa con trai của chú cũng thấy Từ đầu đến chân đều có dấu vết giẫm đạp. Nhân vật chân trẻ con hằn rõ mồn một trên quần áo, mặt mày đậu tóc của thằng bé. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của Chu Tiếng. Chú cũng không phải là người mê tín, nhưng đứng trước tình cảnh này thì không tin không được. "Mẹ mẹ thằng Tuấn đọc, vào đây tôi bảo cái này." Cô thụ cố lễ chân bước vào. Có vẻ như căn bệnh huyết áp thấp mà thiếu canxi si trong máu lại kéo đến hành hạ lấy cô. Bình thường thì chẳng sao, nhưng hễ lo lắng suy nghĩ quá nhiều thì cô lại hoa mắt chóng mặt, nặng hơn là chân tay bủn rủn co quắp lại. À, "Em nè, có có chuyện gì vậy anh?" Bước ngang qua con bếp vẫn đang chậu chực ở cửa phòng. Cô thu dật điếng cả mình trước những gì đang nhìn thấy. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau. Hai cũng hiểu người kia đang nghĩ cái gì, và chuyện đang diễn ra không thể xem thường. Thế là họ cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường, an ủi bảo vệ đứa con trai vừa mới tỉnh giấc trong sự hoảng loạn sợ hãi. Trải qua đêm đầu tiên ấm ảnh, gia đình nhỏ đang yên lặng tự nhiên gặp hạn, khiến vợ chồng chú Tuấn lo lắng lắm. Trời vừa hửng sáng, câu thu đã nấu một bữa cơm tươm tất hơn mọi ngày. Chú tiếng ti qua nhà ông Đạt, mời ông sang ăn sáng rồi tiện bàn chút chuyện. Toàn cả người vẫn mệt mỏi và buồn ngủ lắm, nhưng hôm nay có buổi dự giờ nên không dám xin nghỉ. Ăn uống xong xuôi, cậu leo lên xe để mẹ chở tới trường. Nhìn bóng dáng con trai hòa vào đám học trò đang lũ lượt kéo vào lớp, lòng cô Thu cứ dấy lên một nỗi lo lắng bất an, chẳng thể diễn tả thành lời. Ở nhà chú tiến và ông đạt đang thảo luận về những chuyện diễn ra từ hôm qua tới giờ. Chú cũng không quên kể lại sự kỳ lạ trong nhà đêm qua cho ông nghe. Ông đạt dường như đã nắm rõ tình hình. Ông nghiêm giọng hỏi. "Chuyện giờ càng ngày càng sâu đi trọt. Con đã tìm được thảy nào chưa?" Dạ con cũng hỏi thăm rồi mà. Chắc lát nữa vợ con về trong nhà thì phiền ông đi với con một chuyến. Có một thầy Pháp bên làng hạ cũng nổi tiếng lắm Thôi được rồi Chờ tàn chút Thì tao về lấy ít rộn ra Ông Đạt lật đật quay về nhà Tìm kiếm trong cái hồn sát cũ Lôi ra một dây chuyền mặt Phật Chẳng biết là măng chất liệu gì Nhưng hình như cũng đã hoen nghỉ theo thời gian Quay trở lại nhà chú Tiến Ông cẩn thận dặn dò Một lát thằng Tuấn nói về đó Bao đồ đều cái này vô. Luôn phải đeo trên người. Kể cả tâm trự cũng không được tháo ra. Đeo cái này sẽ có người theo để bảo vệ nó. Một lúc sau, cô tu vệ thì đã thấy hai chú cháu chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chú tiến đưa cho cô cái dây chuyền mặt Phật, cho dặn dò lại y hệt như lời ông đặt. Xong xuôi thì chú nổ máy xe phóng đi. Chào các em, chúng ta cùng chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ tiết toán của lớp ta ngày hôm nay Cả lớp vỗ tai nhiệt liệt chào mừng đi Trên lớp, Tuấn lúc này vẫn hoạt động học tập bình thường Cậu cũng là một học sinh khá trong lớp, rất tích cực tham gia phát biểu bài học Gần cuối tiết, tự nhiên cả người Tuấn nóng trang lên Cậu có cảm giác xung quanh mình là vô số nhân ảnh bé nhỏ chạy nhảy tư tung Đoàn chúng tụm lại một chỗ, nắm lấy tay nhau, hát một bài gì đó không rõ ràng. Lời bài hát vang lên, kèm theo những tiếng gió rì rào. Tuấn cứng hết cả người. Cậu cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng động ấy, giả vờ như không trông thấy đám trẻ kia. Bỗng nhiên có một bóng đen đứng sừng sững trên màn giao viên. Nó chính là đứa trẻ cầm đầu đám quỷ nhí này. Nó chỉ tay về phía cậu, mà cười lên khàn khạc. Cốc, cốc, cốc mà, cốc, cốc mà kìa mà. Tiếng hét thất thanh của Tuấn khiến cho không chỉ mấy đứa ngồi cạnh mà cả lớp cùng với tất cả thầy cô giáo nhìn về phía cậu với ánh mắt nghi ngờ. Có mấy thằng còn chỉ chỉ trỏ trỏ rõ rồi phá lên cười. Chẳng kịp để thầy cô thứ hội thăm tình hình, Tuấn đã ngã sóng sọi trên mặt đất. Đám học sinh hét lên thất thanh. Đứa nào đứa nấy nháo nhào bu đen bu đỏ quanh chỗ Tuấn mà quan sát thầy chủ nhiệm vội vàng bế Tốc Tuấn lên, đưa ngay tới phòng y tế của trường. Trong cơn mê man, Tuấn lại bị đám trẻ con kia quấy phá. Chúng hết thò lét giật tóc rồi véo mũi, lại chạy nhảy, giẫm đạp khắp cơ thể của cậu. Cần Đào đến kiến cho Tuấn không ngừng dãy dụa trên giường bệnh. Cô y tế sợ cậu gặp nguy hiểm, cho nên gọi xe chuyển ngay qua bệnh viện. Bà gọi về gia đình để thông báo Lại nói chú tiến chợ theo ông Đạt, chỉ độ tầm 15 phút đã đến nhà thầy pháp Bình Lạn Hạ. Dọc lối vào, xe máy dừng tràn lăng, còn có cả người ngồi trong xe. Cứ như là nhà đang có đám hiếu hỷ gì đó vậy. Vào tới cổng, hai người còn bất ngờ hơn. Căn nhà trông giống như một căn biệt phủ. Chú tiến lấy tay gõ vào cánh cổng to lớn. Vài phút sau, có một cậu nhóc với cái đầu trọc lóc bước ra ngoài mời cả hai người vào trong. Các nhà nam gian sừng sững đang chất ních cơ mang là người đến xem. Có người ngồi tràn lan cả trà hè, trà sân. Giữa gian chính, một cô đồng đang làm phép. Một người đàn bà ngồi giữa cái chiếu mới, trước mặt cô đồng không ngừng lắc lư. Ngay khi cô đồng dừng tay, người đàn bà đó đứng phắt dậy, chỉ tay về phía chồng mình. Đồ bất hiếu, đồ mất dạy. Giờ cứ thế là một tràng than đại hải những câu chữ chua mắng nhiếc của người đàn bà ấy vang lên. Người chồng ngồi bên cạnh chỉ biết cúi đầu, vãi lại liên tục khóc lóc vang sinh. Hơn chục phút đồng hồ, cái màn mắng nhiếc vừa rồi qua đi. Cô đồng đứng lên, đưa mắt nhìn một lượt đám người. Ánh mắt cô dừng lại trước hai chú cháu chú tíng, rồi chỉ tay vào ông Đạt nói. Ông lại đây. Tôi có chút chuyện muốn nói. Con cậu này, về ngay đi. Con cậu gặp chuyện rồi đó. Lát tôi sẽ đưa ông lão này về sau cho. Đoạn cô đồng gọi đứa nhỏ đang đứng hoạc lại, giọng dò đôi lời. Rồi đưa ông đạt ra ngoài bàng ghế đá, đặt như dạng nhỏ. Đám người đang đợi tế lược bỗng chốc buông bả trời đi. Ai nấy cũng tỏ vẻ thất vọng. Hóa ra khi nãy, cô đồng dặn đứa hầu nói với mọi người, hôm nay chỉ xem tới vậy thôi. Thời gian còn lại cô có việc bận cần phải giải quyết khắp. Mà việc bận ở đây chính là việc liên quan tới ông Đạt. Rót hai chén chè sen thơm ngát mọi ông lão trước mặt. Cô đồng lên tiếng nói. Tôi tên là Vi. Người ta hay gọi là cô đồng Vi. Hoặc là cô Vi cũng được. Tôi nhìn cũng biết ông là người được hưởng lọc thánh. Lại còn được hưởng lọc về đường thọ. Sẽ sống lâu đó. Ờ... Cổ nô vậy thì tôi cũng không giống. Trước đây tôi cũng có một thời gian lập điện, nhưng có vài chuyện khó khăn ập đến. Âu cũng là y trời. Đành chẳng thể theo hầu các ngài được. Ông đạt thật tâm chia sẻ lại câu chuyện quá khứ cho người đồng đạo trẻ tuổi. Đó cũng là lý do tại sao ông lại biết những chuyện mà chẳng mấy ai biết, làm những điều không mấy ai tin và có những vật chẳng ai có. Cuộc trò chuyện kéo dài tới gần trưa. Cô đồng vi ngỏ ý mời ông Đạt ở lại dùng bữa cùng mình, nhưng ông tự chối. Cô vi cũng không dám níu giữ, đành sai một người làm trong nhà đưa ông Đạt trở về. Lại nói về chú Tiến, ngày kỳ ra khỏi cổng nhà cô đồng, chú đang nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Chú vội ra coi, thì thấy là Sưu Lạ gọi đến. Ban đầu chú định không nghe, nhưng chẳng hiểu sao như có thứ gì đó thúc dục thế là chú nhấn nút nhận cuộc gọi ngay. Alo, ờ cho hỏi ai vậy? Dạ, cho hỏi đây có phải là số của phụ huynh cháu Đỗ Đình Tuấn hay không ạ? Ờ dạ đúng rồi. Tôi là bố của cháu Tuấn. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Tôi là nhân viên y tế của trường học á. Cháu Tuấn vừa rồi ngất xỉu. Lại thêm biểu hiện co giật nữa. Nên chúng tôi đã chuyển cháu qua bệnh viện huyện để kiểm tra rồi gia đình thu xếp đến để làm thủ tục và chăm sóc cho cháu nghe. Khi tới nơi hãy gọi lại cho tôi, bố số này thì tôi sẽ ra đón anh vào phòng. Ờ dạ, dạ cảm ơn cô. Chúng tôi thu xếp tới ngay đây ạ. Giọng chú tiếng ấm ủ, chân tay run rẩy. đứa con trai duy nhất của chú lại gặp chuyện gì đây? Nó phải chịu quá nhiều sự dày vò rồi. Làm cách nào để xử lý cho dứt điểm được? Suy nghĩ mong lung một hồi, chú cũng gọi cho cô Thu đã chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân trở về đón cô cùng lên bệnh viện. Đến nơi, nhìn đứa con đang nằm yên trên giường bệnh, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau mà khóc. Cô Thu lo lắng chẳng yên, cô hỏi chú Tiếng, "Còn có làm sao hơn anh? Em cứ bình tĩnh đã. Chừng đâu còn có cô đâu mà." "Đâu mà làm sao? Chắc em không sống nổi đâu." Chú Tiếng vỗ về an ủi vợ, cháu ruột gan của chú lúc này cũng như đức đi từng đoạn. Sực nhớ đến ông Đạt vẫn còn đang ở nhà cô đồng đó, chú bèn gọi điện để hỏi thăm tình hình. "Ơ ông ơi, tên anh sao rồi?" "Mày đang ở đâu? Đợi lát tao tới nói chuyện." Chỉ độ 10 phút, ông Đạt đã có mặt bên cạnh hai vợ chồng chú Tiến. Ông nói: "Cô đồng ấy nói với tao được, cái vụ này nằm ngoài khả năng. Cô ta không giúp được. Chỉ đưa cho lão bộ này" Nhận là giăng vào trước cổng, trời sẽ ngăn được ma quỷ đến quấy quải. Cô còn bảo là đi tìm người thầy pháp độ khoảng sau 10, ông ta có thể giúp được. Thế nhưng mà cô đồng cũng nói ông ta dung hành tồn bất định, chỉ có thể cầu chứ không thể kiếm. Nhận lá bùa từ tay ông đạt, chú tiếng buồn ra mặt. Trời ơi bây giờ không phải làm làm gì nữa. Thằng nhỏ mà có mệnh hệ gì? Đập sau vợ chồng con sống nổi được mày bình tĩnh coi. Là đàn ông, là trụ cột trong nhà mà không giữ được điểm tĩnh lại thì bực đó. Chẳng làm được trò trống gì đâu con. Nhưng nhưng mà quả thật trong tình huống như vậy thì ai mà chẳng rối, ai không hoảng loạn chứ. Con cái là tài sản quý giá nhất của bố mẹ, làm sao mà không lo lắng cho được. Ông đạt lại lên tiếng. Chuyện này cũng có lỗi của tao. Ông cứ nghĩ rằng sau khi hương khói khấn dại ngày hôm qua thì vong hồn đó sẽ tha cho thằng nhỏ. Ai chứ ai mà con ngự nó vẫn bám riết chọc phá đâu chứ. Hai giờ chồng phải bình tĩnh để mà lo cho con. Còn mọi chuyện ấy để từ từ tao tìm cách. Ông đạt thở dài ra một tiếng rồi bước ra ngoài. Ông cũng bức ngàn lắm. Ông thừa biết rằng thứ ma quỷ kia chưa thể hại chết đứa cháu trai của ông được ngay, nhưng sẽ khiến cho thằng bé chịu ảnh hưởng lớn trong cả cuộc sống, lẫn tinh thần về lâu về dài. Ông cũng tự trách rằng bản thân không đủ sự tinh tế và minh mẫn để cảm nhận được thứ âm khí quanh quẩn quấn lấy thằng bé và theo nó về tới tận nhà. Rồi hàng ngàn suy nghĩ nữa cứ giày vò lấy tâm trí của ông lão 80. À, chào bác Tôi thấy bác đang có vẻ lo lắng điều gì đó đúng không ạ?" Một người đàn ông trạc ngoài 60 tiến đến ngồi cạnh ông Đạt, ngỏ ý dò hỏi. Ông cũng chẳng ngần ngại gì mà gật đầu. Người đàn ông kia lại hỏi: "Chẳng hay tôi có thể giúp gì cho bác hay không?" "Ôi, cái chuyện này của tôi được, chưa chắc anh giúp được đâu." <cười> "Thì bác cứ nói đi. Biết đâu Đến lúc này, ông Đạt mới quay qua, liếc nhìn người lạ mặt kia. Thoáng thấy trên người ông ta toát lên một luồng quang mang màu vàng nhạt. Ông Đạt mới lên tiếng. "Ờ, anh là thầy pháp có đồng cấp. Già, cũng giống như bác. Chúng ta là người hành đạo, chỉ là cách thức khác nhau thôi." "Không dám đâu. Tôi bây giờ chỉ là một người bình thường." Lộc trời ban đã dùng gần hết rồi. Chẳng đủ để tiếp tục hành thiện tích đức nữa rồi. Ông đạt trả lời xong, rồi quay đi nhìn về xa xăm. Trước đây khi còn trẻ, ông cũng từng lập điện lập phủ, nhưng không phải ở đây, mà là tận trong miền Nam. Một phần vị quanh làng xóm toàn là những người nhà, anh em họ hàng với nhau. Mà cái nghiệp này kỵ nhất là xem cho người nhà. Thông thường sẽ không xem được có xem được cũng không tránh được. Có tránh được cho người ta thì cũng không khỏi trước họa bột thân mình. Phần vì ở trong đó ông cũng có cái duyên. Cho nên là cứ thuận theo ý trời mà đưa đẩy. Thế nhưng lộc trời chưa được bao lâu thì đứt đoạn. Ông lại căn cố trở về quê sinh sống. Cũng thôi không theo cái nghiệp hoạt động đó nữa. Đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man về một quá khứ lãng bạc thì câu nói của người đàn ông ngồi bên cạnh của ông đạt trở về hình thực. Hả? Sao? Bây giờ bác có thể chia sẻ câu chuyện đau đớn của mình cho tôi nghe chưa? Để xem tôi có thể giúp gì hay không. À, thôi được rồi. Có bệnh thì bác tư phương. Biết đâu Câu chuyện về thằng cháu đích tôn của chi tộc được ông đạt tường thuật lại từng chút một. Người đàn ông bên cạnh chăm chú lắng nghe chẳng sót chi tiết nào. Trời, người này lên tiếng. Có phải ngôi mộ hình cái tháp cao chính tận làm bằng đá ông đặt ở giữa mảnh đất hoàng giữa đồng hay không? Ờ, ờ đúng vậy rồi. Sao sau anh lại biết chứ? Hơi ngỡ ngàng, ông Đạt mới hỏi lại ngay. Trước đây bài than đớn Tôi có nhận bộ này của một gia đình ở Sum Đọi. Chính tu đã lập đàn làm lễ, gửi đưa thằng bé đô trai chung cất đàn hoàng. Rồi gửi nó lên chùa nghe kinh Phật chờ ngày đậu thai. Sao bây giờ chuyện lại thành ra như thế này chứ? Trời ông ta hồi tưởng lại trong đầu câu chuyện về người mẫu đó. Linh và Mai là hai vợ chồng trẻ Mới độ 18 đôi 10. Gia đình hai bên đã có hẹn ước từ nhỏ, nên ngay khi hai đứa học xong sẽ quyết định tổ chức đám cưới. Hai người lớn lên cùng nhau nên cũng có tình cảm, cũng yêu thương nhau thấm thiết lắm. Hơn nữa trong bụng của Linh lúc đó đã có thêm một sinh linh bé nhỏ, nên càng thúc đẩy đám cưới nhanh chóng diễn ra. Mới đầu Linh không đồng ý, nhưng do gia đình tác động cùng với Mai luôn ở bên tận tình chăm sóc hứa hẹn đủ thứ làm cho cô cũng siêu lòng. Chỉ có điều, khi cách đám cưới chừng khoảng 3 tháng, khi mai qua trường trung cấp tâm linh, cả hai xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng vì tự ái của những thanh niên mới lớn, chẳng ai nhường ai, hai người chia tay nhau. Cũng vì lý do đó, đám bạn của Linh chủ cô đi xã hơi một bữa. Cả lũ kéo nhau đi tiệc tùng bia rượu, sau đi ba nhảy nhót tới khuya. Và hôm ấy, Linh gặp một cả đàn ông ngoài 30 Hắn ta đẹp trai lại có tiện Chỉ vài hành động mời rượu và tỏ ra ga lăng Đã khiến cho đám bạn của cô ra sức đẩy thuyền Gán kép linh với hắn Nè, đằng nào cũng đang tức tịnh Cái yêu đại đi sợ gì? Ừ, không ý giàu lại còn đẹp trai nữa Ăn đứt cái thằng người yêu trẻ con của mày Vì câu nói của đám bạn Mạ Linh cũng có đôi chút siêu lòng. Cô buông thả cảnh giác, cứ thế vô tư cùng ly với gã thạc. Cho đến khi cả đám say mềm. Lấy lý do là có xe hời, gã ngọ ý đưa Linh về. Linh lúc này đã say mềm, chẳng biết trời đất gì nữa. Đám bạn thì cũng đồng ý ngay cho rảnh nợ. Gã kia đưa Linh về nhà, đúng hơn là đưa về một cái nhà nghỉ. Mục đích của hắn chỉ có như vậy thôi. Hắn là một gã sở khanh chính hiệu. Chuân gà gẫm những cô gái yếu lòng và đang đau buồn chuyện tình cảm để thỏa mãn cái thú tính, cái dục vọng trong người của hắn. Cho chuyện gì đến cũng đến, sau một đêm hoang lạc, hắn vứt lại Linh ở cái nhà nghỉ đó rồi biến đi mất dạng. Đau buồn lại chuốc thêm tủ nhục, dẫu không phải là lần đầu, vì giữa cô và Mai cũng đã có những lần va chạm thể xác, nhưng Linh vẫn cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với Mai. Một tuần sau đó, Mai lại làm lạnh với Linh Anh năn nỉ khóc lóc xin lỗi Khiến cho cô mềm lòng đồng ý Ê tế nhân chuyện không mai lại xảy ra Cô có bầu Bằng cách tính tuổi thai mà các bác sĩ tư vấn Cô vàng hoàng nhận ra Đứa bé đó là con của gã sợ Khanh kia Cái tình đó như xét đánh ngang tay Đám cưới đang được hai bên chuẩn bị rồi Khách cưới cũng đã mời Thiệp đã được gửi đi lên chơi vào trạng thái hoảng loạn cả về tinh thần lẫn thể chất. Cô không ăn không uống, làm cho gia đình lo lắng lắm. Mày cũng rất lo cho hai mẹ con. Nhưng hỏi như thế nào, cô cũng không trả lời. Lên đứng trước hai luận suy nghĩ. Nếu như cô thông báo với chồng sắp cưới và gia đình hai bên thì chắc chắn đám cưới sẽ bị hủy đi. Cô sẽ là một kẻ chữa hoang, bị người đời chế cười. Gia đình cô cũng sẽ muối mặt. Còn nếu cứ giữ kín thì không chỉ cô luôn dằn vặt mà lỡ sau này bị phát hiện ra còn tan nát hơn nữa. Vài ngày sau, lên đưa ra quyết định mà có lẽ cả đời này cô đã phải hối hận. Cô quyết tâm phá bỏ cái thai, cho kiếm cớ nào đó nối tràng mình bị sẩy, con cái khi nào muốn có cũng được mà. Cái suy nghĩ ấu trĩ và non nớt ấy đưa đẩy linh vào tình cảnh sống dở chết dở. Cô một mình tìm tới một phòng khám tư nhân, nói rõ ý muốn với họ. Ban đầu họ từ chối vì cái thai đã khá lớn rồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Nhưng vì Linh đã hứa sẽ đưa thêm tiền để họ ký giấy trắng, cô vô tình bị sẩy thai chứ chẳng phải vì lý do khác. Cuối cùng họ cũng đồng ý. Đồng tiền thượng kiến cho người ta mờ mắt đi. Chỉ mất một buổi sáng, kể cả theo dõi sau phẫu thuật đính được cho về nhà. Đứa bé bị gói gọn trong một cái túi bóng đen rồi bị vứt trong cái thùng rác y tế của phòng khám. Chẳng một chút lo lắng, lên nằm đó gọi điện cho chồng sắp cưới đến. Máy bàn hoàn hồi thăm địa chỉ, cho hớt hại phóng xe đến chăm sóc cho cô. Bác sĩ ở đó nói Linh không sao, chỉ là đứa bé không giữ được. Họ còn nói với cậu rằng hãy chăm sóc cho cô thật tốt, tránh tâm lý bất ổn sau mất mát này. Mai đau lòng lắm nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để an ủi vợ sắp cưới rồi đưa cô về nhà. Hai bên gia đình khi biết tin Mai sảy thai thì buồn không kém. Dẫu thế họ vẫn ân cần chăm sóc cho cô. Còn Linh thì chẳng buồn được bao lâu mà trái lại còn có chút vui mừng nhẹ nhõm vì cái chuyện rối trí kia đã được cô giải quyết một cách nhanh gọn. Gần 1 tháng sau Đám cưới diễn ra theo dự kiến. Khách khứa quan viên hai họ đến chúc mừng đôi trẻ. Chẳng ai biết được rằng cô dâu từng có con. Cũng chẳng ai biết cái thai ấy đã biến mất như thế nào. Sau đám cưới, dần dần chuyện cũ đi vào quên lãng. Đôi vợ chồng trẻ quấn lấy nhau như hình với bóng. Chẳng bao lâu sau, Linh lại có bầu. Khỏi phải nói, mai hạnh phúc tới mức nào. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đêm ấy, hai vợ chồng đi ngủ sớm. Đột nhiên trong cơn mơ, Linh nghe loáng thoáng bên tai có tiếng gọi. "Mẹ à, mẹ ơi đợi con với. Mẹ ơi." Một bóng hình đứa trẻ con đang vẫy tay nhìn về phía Linh. Thằng bé cầm cuội miệt mài chạy tới, nhưng bị thứ gì đó túm chặt lấy chân tay. Trời thứ đó trầm lấy cái đầu nó, lôi về phía sau mất dạng đánh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cô thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ. Bất giác linh sợ tay xuống bụng. Một dòng suy nghĩ tiêu cực kẻ lướt ngang qua trong đầu. Nhưng cô kịp trấn tĩnh bản thân và lại nằm trong vòng tay của chồng, rồi thiếp đi. Đôi mắt lim nhím tịt và tiếng khóc thảm thương của đứa bé trong giấc mơ vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí của cô. Nhưng tưởng đó chỉ là giấc mơ vô thưởng vô phạt, nhưng nó lại lặp đi lặp lại nhiều lần. Liên tiếp mấy ngày sau đó, những giấc ngủ của Linh chập chờn, ảnh hưởng lớn đến tâm trạng cũng như sức khỏe của cô. Mai thấy vợ ốm yếu xanh xao hẳn đi, anh tích cực trò chuyện tâm sự cũng như bồi bổ cho Linh, nhưng có vẻ không ăn thua gì mấy. Linh trở nên cộc tính, dễ nổi nóng và ngày càng gầy ốm. Mai cũng gọi điện hỏi mẹ mình và mẹ vợ để nhờ tư vấn. Nhưng hai bà lại khẳng định rằng đó là những triệu chứng bình thường của thai phụ, không cần quá lo lắng. Cứ tạm bổ chăm sóc cho vợ chu đáo là được. Lại khuyên là mai an tâm hơn, cũng chủ quan không đưa vợ đi khám xét làm gì cho tốn kém. Một tuần trôi qua, giấc mờ ấy vẫn tiếp diễn và càng ngày nó càng đáng sợ hơn. Thay vì là một đứa nhỏ bình thường, Linh bắt đầu nhìn thấy thêm những hình ảnh kỳ dị của nó Lúc thì không có tay Lúc thì lại cục chân Có lúc thì cả người nháo nhuệt Lúc nhúc toàn dòi bò Nhiều lần đang ngủ Linh phải thét lên kinh sợ Chạy vào nhà bệ sinh nôn thóc nôn tháo Khiến cho Mai càng thêm lo lắng Ngày Mai á Anh đưa em đi khám xem sao nha Càng ngày anh càng thấy em không ổn chút nào hết Em sao đó anh là mê man với vẫn thôi mà. Chị thấy sức khỏe vẫn tốt. Đi làm gì cho tốn kém. Nói y hệt như mẹ vậy. Sức khỏe của em với của con á mới là quan trọng nhất đối với anh chứ. Em lại nói không sao trời mà. Giờ cứ nghĩ quá lên làm gì. Anh ngồi đi kiếm tiền đi. Mấy tháng nữa em sinh á. Con của đồng trai đồng vào mà tiêu. Không thể cứ sống nhờ vào bố mẹ được. Ừ. Cô cô thượng tụi đó sao? Câu nói của Linh chạm đến lòng tự ái của Mai. Cậu vùng vằng bỏ ra ngoài phòng khách hút thuốc. Linh buồn bã leo lên giường, nằm thiêu thiêu tìm lại giấc ngủ. "Mẹ ơi, đừng bỏ con. Con đau lắm, lạnh lắm. Sao mẹ nỡ bỏ con mẹ ơi? Con con tha, tha, tha cho tôi." Linh quờ tay đập mạnh vào đứa trẻ, đáng sợ trước mặt. Sao mẹ lại đánh con? Mẹ ác lắm. Mẹ nỡ giết con, bây giờ mẹ lại đánh đập con. Con sẽ không tha cho mẹ đâu. Mẹ ác lắm. Hôm sau, mặt trời đã đứng bóng, mài mới về ngoài tỉnh giấc. Ánh nắng trực trở ngoài kia làm cho tâm trạng của cậu đỡ đi phần nào. Cậu vào trong buồn xem vợ đã dậy hay chưa. Thì giật mình thấy Linh bây giờ đang nằm úp dưới sàn, ngất liệm đi. Mai Hu hoảng hốt hàng xóm qua giúp đỡ, đưa Linh đi bệnh viện. May mắn là cô không sao. Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể, cộng thêm thiếu ngủ cho nên ngất đi. Linh thì vẫn khá hoảng loạn sau những gì trải qua đêm hôm qua. Cô có kể với chồng và mẹ chồng, nhưng không ai tin cả. Mai sao bố chồng cô ở ngoài phòng bệnh nghe được man mán câu chuyện Bố là một người tính tâm, ông đã đi tìm một thầy pháp đến để xem xét giúp. Người đó chính là người đang ngồi cạnh ông Đạt, thầy Bảy đây. Nhưng mà dù bố chồng của Linh có ra sức bao nhiêu, cũng không tìm được tung tích của ông thầy này. Người ta đồn thầy Bảy khá là nổi tiếng, nhưng tính cách lập dị, rất ít người có thể tìm thấy được ông. Nếu may mắn có thể gặp được thì ông mới giúp. Điều tình cờ gặp được đó cũng là ý trời mà ông ta luôn tìm kiếm. Ông ta sẽ giúp đỡ hết lòng cái người mà bản thân gặp được ngẫu nhiên. Một trong những địa điểm ông ta hay túc trực là ở bệnh viện. Thế là vợ chồng Mai lại may mắn ngẫu nhiên gặp được. Hôm đó Mai đưa vợ đi khám thai ở viện. Trong thời gian chờ, cậu cũng ra ngồi đúng cái ghế đá này. Mai suy nghĩ nhiều lắm, về vợ, về con, về cách giải quyết tình trạng mà vợ gặp phải. Lão Thầy lập vị cũng thấy ấn đường của anh hơi tối, quanh người lại quanh quẩn quỷ khí, cho nên đến hội thâm. Lời lẽ cũng như ý tứ của lão đưa ra, làm cho Mai tin tưởng và thuộc lại đầu đuôi câu chuyện. Thầy bảy lúc này cũng dần dần hiểu ra, ông tạm thời đưa cho Mai một lá bùa, dặn phải đặt dưới gối của vợ, tự khắc cô sẽ được ngủ ngon. Còn để giải quyết tận gốc sự việc Tới cuối cùng lão ta sẽ tới tận nhà của anh để xem xét cụ thể. Sau khi đưa cho địa chỉ, Mai cúi đầu cảm ơn mấy lần, nhưng ông máy đều không nhận. <cười> Đây là cái duyên mà chúng ta gặp nhau. Ý trời muốn ta giúp thì ta phải giúp thôi. Vừa là giúp cậu, cũng là ta tự giúp chính mình. Hơn nữa sự việc vẫn còn phức tạp, chưa chắc ta đã giải quyết được. Không cần như vậy đâu. Thay bảy trà vệ, chuẩn bị ít đồ đạc cần thiết, xách theo con gà trà bãi đất hoang giữa đồng, lôi trong túi trà hai mầm cây mới, cùng với hai cái bịch ni lông đen. Dưới đáy túi còn rỉ ra những thứ nước đỏ lộm tanh tưởi. Ông ta vừa đặt đống đồ xuống, vừa lẩm bẩm: "Hai người cứ ở đây. Sẽ có ngài ta giúp được cho các ngươi trở lại thành người." Nhấc lại Ông ta đào hai cái hố, đổ thứ đồ đựng trong hai bịch nylon đen xuống. Một thứ nhầy nhụa đỏ hỏng trôi ra ngoài, mùi tanh xộc lên, khiến cho chính ông ta cũng phải nhíu mày. Thầy Bảy là một kẻ bị cha mẹ bỏ rơi, cơ duyên ông gặp được một người thầy pháp nuôi dưỡng và cho học đạo thuật. Nhưng mà thù hận trong lòng càng ngày càng lớn, ông không thích đi theo con đường chính đạo, nên lén thầy học tà thuật. Ông luôn tự hứa với lòng, ông sẽ trả thù tất cả những kẻ làm cha làm mẹ mà nhẫn tâm hủy hoại sự sống của con cái mình. Ông thường lang thang ở bệnh viện, cũng như mấy phòng khám tư. Hễ có ca phá thai nào, ông sẽ lục tung thùng rác, lấy cái bọc đen đựng những cái thai bị vứt bỏ đó đi, đem về đây chôn xuống. Mọi gốc cây bạch đàn dù lớn dù nhỏ ở bãi đất này đều có ít nhất một xác thai nhi ở bên dưới. Nhưng ông ta không lấy tất cả. Ông chọn lọc những thai nhi có linh tính, có chung nỗi oán hận căm thù người đã tạo ra chúng như mình. Ông gom hết về đây, làm tai sại để thực hiện cho những thứ đáng sợ về sau. Thầy bảy rất khéo léo trong việc che giấu những hành động của mình, thậm chí còn giúp đỡ dân làng rất nhiều. Xem mối, xem tướng, rồi xem ngải vợ, ông làm rất đơn giản gọi hồn người chết hay giải quyết những vụ việc ma quỷ ám, ông cũng xử lý nhanh gọn lắm. Bản chất nỗi đau và nỗi căm hận của lão chỉ dành cho những người làm cha làm mẹ mà đang tâm bỏ rơi con cái hay cướp đi sự sống của chúng mà thôi. Trong mắt dân làng, lão vẫn là một thầy pháp có tâm, bà rất có tâm. Thầy Bảy, thầy Bảy có nhà không ạ? Ờ, anh điên đó sao? Bau đây đi. Yên cũng là một thanh niên có hoàn cảnh gần giống như thầy Bảy. Tôi không phải bị bố mẹ bỏ rơi, nhưng cha mẹ mất sớm nên anh mồ côi từ nhỏ. Gia đình cậu mợ tôi nhận nuôi, nhưng coi anh ta như người làm trong nhà. Biệt chỉ cũng đánh tay, chèn ép, đánh đập, chà đạp đủ đường. Khi tròn tuổi 16, Yên không chịu được nữa bèn trốn đi. Đến làng này dựa vào làm thuê làm mướn để kiếm cơm thầy 7 gặp được thì thương cảm nên xin cho anh ta một chân làm thuê ở khu lò gạch. Yên biết ơn lắm, lại biết ông thầy chuyên giúp người trong làng nên cứ nghe ngóng được điều gì, chuyện gì dính dáng đến tâm linh, anh lại đến báo cho thầy 7. Hôm nay cũng thấy sau khi bước vào nhà, Yên kính cẩn chào hỏi ngay. Dạ, yeah, chào thầy ạ. Rồi đó đi, chờ ta một chút. Thầy bước ra, cầm dĩa trái cây mà nói, ăn đi. Tớ mới làm giúp pháp sư cho một nhà trông làng. Họ cứ khăng khăng biếu hoa quả không nhận không được. Nhà có một mình thôi, không ăn cũng hư hích. Lát về cậu cầm theo một ít mà ăn. <cười> dạ, thầy cứ để con tự nhiên. Lần nào qua nhà thầy, thầy cũng cho con bao nhiêu thứ làm ăn vậy. Con ngại chết thiệt. Ôi khổ quá. Ta với cậu ạ đều chỉ sống một mình cô độc. Quay ra quay vào chẳng có ai bầu bạn. Ta coi cậu như bạn bè người thân trong nhà, có gì đâu phải ngại chứ. Hai người trò chuyện vui vẻ. Anh đi mới kể lại thầy Bảy về sự lạ diễn ra ở làng bên. Cũng chính là câu chuyện của nhà cậu Mai kia. Chỉ có điều anh Yên không biết rằng, cái oan hồn đó đang là con ác chủ bài của lão thầy pháp trước mặt sặc của cái thai kia cũng đã được lão chung chính giữa của bãi đất từ cái hôm bị mẹ nó phá bỏ đi. Thầy bãi ngồi nghe, gật gù xong chuyện, chờ kiếm cớ đuổi yên bề sớm. Lão sợ nếu như anh ta cứ thao thao bất tuyệt, lỡ phát hiện ra điều gì khác lạ của lão thì sẽ chẳng biết phải giải thích làm sao. Lão thì không muốn anh dính sâu vào mấy cái chuyện như thế này. Thật tình thì lão cũng chẳng phải người sống, chính là thù hận đấng sinh thành làm cho lão mù quáng mà thôi. Cuối tuần đó, trời nắng đẹp, thầy Bảy theo địa chỉ của Mai tìm tới nhà của hai vợ chồng. Mai ra mở cổng, niềm nở đón chào. Bên trong nhà linh thấp thỏm lo âu, chẳng biết ông thầy pháp có phải là thật hay không. Ông ta có biết được thứ ám mệnh là đứa con trai mình vứt bỏ hay không? Ông có biết được nó không phải là con của Mai hay không? Mà biết thì ông ta có tiết lộ ra hay không. Mới suy nghĩ hỗn độn, làm cho Linh như người mất hồn. Mày phải lắc lắc vai cô mấy lần, cô mới giật mình cúi chào ông thầy pháp. Một cuộc trò chuyện kèm tra hỏi mấy việc cần thiết cũng đã xong. Thầy bẩy dễ dàng dẫn dắt câu chuyện theo ý mình. Nhờ sự tin tưởng sẵn có, ông cũng thừa biết rằng đứa trẻ kia không phải là con của mày, nhưng chẳng dạy gì nói ra. Ông còn muốn tranh thủ vụ việc này để kiếm một khoản tiền kha khá. Tiền kiếm là phụ. Mục đích cuối cùng của ông vẫn là nuôi dưỡng những oán di kia thành những con quỷ nhị để chúng có thể tự mình trả thù chính những người đã tạo ra mình. Nhưng rồi lại những tâm hỷ hoại đi. Khi chúng còn chưa có cơ hội, một lần nhìn thấy ánh mặt trời. Đứa con vô thừa nhận đang ám lấy linh cũng là con ác chủ bại của thầy bảy cho nên ông ấy dễ dàng xử lý và để cho cô được yên một thời gian. Ông làm vậy để xoa dịu tinh thần của Linh, vừa để danh tiếng cũng như những âm mưu đằng sau của mình không bị ảnh hưởng tới. Kế hoạch của lão vẫn thuận lợi cho tới khi Tuấn Vô Tình phá hỏng cái trận pháp của lão bằng một bãi nước tiểu. Mà đúng cha, cũng chẳng phải là do Tuấn. Chính đứa trẻ đó đã vượt quá sức mạnh mà thầy bảy có thể tưởng tượng được nó dùng tà phép xâm chiếm vào cơ thể của Tuấn, khiến cho cậu thực hiện những gì nó muốn như một con rối. Âu cũng là cái số mệnh. Tuấn là một người nặng vía đường âm, cho nên mới dễ dàng bị quỷ nhi kia thao túng như vậy. Trận pháp bị hủy, thầy bảy cũng biết. Yên lại qua báo cho thầy chuyện lạ ở chi họ nhà Chu Tiến. Chính vì thế lão lại túc trực ở bệnh viện, tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ để nghe ngóng thêm và thầy 7 đã đoán đúng rằng người bị ám sẽ gặp những vấn đề về tâm lý và thể xác, chắc chắn sẽ được đưa lên bệnh viện. Lão lại đúng, cái chờ đợi người nhà của kẻ đó để dò hỏi tin tức. Lão chẳng khó khăn khi nhận ra được. Ông Đạt cũng từng là một người có căn có cốt. Và tất nhiên, thầy 7 không ngu ngốc đến mức kể với ông ta tất cả câu chuyện. Ông Đạt chỉ nắm được những tình tiết cơ bản quan trọng nhất rằng người ngồi trước mặt ông chính là thầy pháp đã ra tay phong ấn con quỷ đó lại, giúp đỡ cho vợ chồng của Mai và Linh. Nhưng trong đầu ông vẫn vướng mắc một câu hỏi, đó là tại sao khi thoát ra rồi, oan nghi ấy lại cứ bám lấy cháu ông mà không hề gây hại cho người mẹ đã vứt bỏ nó chứ? khi thầy bày quốc bóng nơi cộng bệnh viện. Ông Đạt cũng trở lại đợi kế chờ ở ngoài phòng bệnh. Phi trong Tuấn cũng đã tỉnh, cậu hoảng loạn lắm. Thứ này ám ảnh cậu mới chỉ hai hôm, mà trong Tuấn tiểu tụy đi thấy rõ. Tuấn kể lại chuyện cho cha mẹ mà không giấu giếm nữa. Ông Đạt cũng nghe thấy. Vậy là đúng những gì ông dự đoán, cùng với lời đạo thầy pháp nói khi nãy. Cháu của ông bị oán gì kia theo ám trời cùng lúc này, Linh đang ngồi cho con bú thì giật mình suýt ngã ngựa trở phía sau. Ở phía ngoài cổng lại là đứa bé độ hơn 1 tuổi đang đứng vẫy tay gọi. "Mẹ ơi, con về với mẹ đây. Mẹ ơi cho con bế em, cho em đi chơi với con đi mẹ ơi." "Cặp đừng đây mà, thận thái cho tôi, ta cho mẹ con tôi đi." "Mẹ ơi, vậy sao mẹ không tha cho con?" Sao mẹ lại giết con? Mẹ ơi mẹ ác lắm. Mẹ cùng em đi theo con đi. Dưới này vui lắm. Con nhớ mẹ lắm. Đứa bé trên tài linh gào khóc lên dữ dội. Mặt nó nhăn nhó, tím tái dần đi. Linh hoảng hồn gào khóc kêu la nhưng không thành tiếng. Mắt cô nhỏ đi vì ngấn lệ. Linh cố gắng cắn mắt trả nhịn. Thấy thấy một bàn tay nhỏ xíu đang bịt lấy miệng mình, một tay khác đang siết cổ lấy đứa con của cô. Bằng tất cả sức bình sinh, Linh giãy giụa, một tay vẫn giữ chặt đứa con, cố vùng dậy để chạy đi. Linh gặp sự cố, thế nhưng ở trong nhà chẳng có ai, bởi Mai đã đi làm từ sớm. Từ khi có con, chi tiêu hàng ngày trở thành một áp lực rất lớn. Mai xin được một chân làm mộc ở trong làng cậu cũng rất chăm chú học hỏi và rất được lòng ông chủ. Hôm nay chẳng hiểu sao mà không tập trung được vào công việc. Mấy lần người ta bảo anh lấy đồ mà toàn lấy sai thôi. Rồi trong lúc dùng máy cắt chỉnh sửa thành gỗ, chẳng biết lớ ngớ như thế nào mà cắt luôn vào tay, chảy bao nhiêu là máu. Ông chủ phải cho người đưa cậu lên trạm xá, băng bó lại, rồi đưa cậu về nhà. Vừa vào tới trong sân, Thị Mai đã hoảng hốt gào khóc. Vợ con cậu đang nằm rạp trên sàn nhà, mặt mày tím tái, lưỡi thè ra ngoài, mắt trợn trắng lên, cương mặt còn như đang hoảng hốt lắm. Tiếng la hét của Mai làm cho hàng xóm kéo qua. Họ báo công an, rồi đưa hai mẹ con đi bệnh viện cấp cứu, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Cùng lúc đó ở góc vườn, một đứa nhỏ chừng 1 tuổi đang đứng cười lên sặc sụa. <cười> đi thôi. Đi thôi mẹ. <cười> Tín dữ nhanh chóng lan tràn ra khắp làng. Đến gần trưa được nghỉ thì Yên cũng nghe được tin đó. Anh liền ba chân bốn cẳng quên cả mệt mỏi, chạy một mạch đến nhà thầy bảy đi báo tin. Thầy bảy khi biết được thì cũng giật mình, lảo lẩm bẩm. À, không thể nào. Sao lại có thể nhanh như vậy được chứ? Ừ, thầy ăn nói vậy là sao ạ? Ờ, không có gì đâu. Tôi còn cứ về trước đi. Ta phải đi giải quyết chút việc. Thầy đổi khéo yên vị, cho đi vào trong buồn lấy ít đồ lễ cùng với pháp dược. Không cần đoán cũng biết, điểm đến của lão là bãi đất hoang giữa đồng. Thầy bẫy làm sao ngờ được rằng, thứ mà mình dồn hết tâm sức để luyện hóa đã vượt cả những gì mà lão có thể tưởng tượng được. Nó có thể trốn thoát khỏi trận pháp đã đành, lại còn có thể giết người dễ dàng vào ban ngày như thế. Nếu như lão không giải quyết nhanh chóng, chứ sợ rằng kế hoạch trả thù đời của lão sẽ bị hủy hoại đi. Thậm chí oán gì ấy có thể quay về ám hại chính lão nữa. Phía bên này, tướng vừa khỏi được vài tiếng thì lại lên cơn co giật. Trước mắt cậu lúc này Căn phòng bệnh chật cứng những đứa trẻ con Đứa nào đứa nấy trần như nhọng Đùa nghịch hỗn loạn Chúng chậm đạp lên người cậu một cách giả mang Cái dây chuyện mặt Phật mà mẹ cậu đeo vào cổ Cứ nhấp nháy liên tục Mọi người nhà bệnh nhân ra ngoài cho chúng tôi làm việc đi Một bác sĩ trẻ được báo tin Thì lập tức chạy tới phòng bệnh kiểm tra Theo sau là một cô y tá Cô ấy kiểm tra máy móc thì thấy phần ổn Cậu bác sĩ trẻ sau khi thăm khám cho Tuấn thì khá bình tĩnh nói. Tôi nắm được tình hình rồi. Cô ra ngoài trước đi. Nhớ đừng chờ vào trong này. Dạ. Đợi cô y tá đi ra ngoài rồi, người bác sĩ mới nắm chặt lấy tay Tuấn, bắt đầu xoa xoa nóng nóng. Thông qua da thịt nơi bàn tay của Tuấn, cậu ta có thể nhìn thấy những thứ gì đang diễn ra xung quanh, nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Hành động vừa rồi của cậu ta đồng thời cũng là để lấy một chút dương khí của bản thân truyền qua cho người bệnh đang nằm đó. Ngay lập tức, Tuấn không còn co giật nữa, hơi thở đều hơn. Cái mặt Phật trên dây chuyền cũng không còn nhấp nháy nữa. Cậu bác sĩ quay ngoắt về phía sau, khẽ cười. <cười> Đâm tiểu quỷ mà dám quấy phá người dữ bằng ngày bằng mặt. Chúng mày muốn phá hỏng ngày thử việc đầu tiên của tao hay sao? Cậu bác sĩ trẻ này tên là Xuân. Sau khi ra trường, bằng cấp cũng sáng sủa, nhưng cậu chỉ xin được về bệnh viện huyện này để làm. Có lẽ vì ít mối quan hệ trong ngành. Đã thế còn phải thử việc 2 tháng rồi mới được nhận chính thức. Xuân ngoại là một sinh viên mới ra trường, còn là một kẻ khác người. Cậu ấy có đôi mắt âm dương và có thể thấy tất thảy những linh hồn ma quỷ hiện hữu xung quanh. Xuân còn được một vị sư phụ cao thâm dạy đạo pháp, vừa có thiên phú lại được dạy dỗ đàng hoàng, nên càng ngày năng lực của cậu càng mạnh, cũng đã đạt tới cảnh giới mà ít có ai đạt được. Hôm nay là ngày đầu tiên xuyên thử biệt ở đây, vậy mà đã gặp mấy chuyện như thế này rồi. Cậu cũng vừa thấy vui, vừa thấy buồn nè. Vui vì cậu có thể đem được những gì mình được học để giúp đỡ cho mọi người, thế tiên hành đạo. Còn buồn vì đây có thể là một sự khởi đầu không tốt, báo hiệu cho những điều chẳng lành sẽ ập đến sau này. Đọc lên vài câu chú ngữ, hai tay bắt quyết, Sưn nhanh thoăn thoắt cắt đầu ngón trỏ của mình, cho vẩy mạnh, từng hạt máu li ti bắn ra. Đám quỷ nhi đồng loạt chấn động, gạo khóc lên đao lớn. Sưn túm lấy một đứa lớn nhất trong bọn, giơ vẫm một hồi, khiến cho nó sợ, bà đã khai ra hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, cậu thở dài một hơi, cho nói À, tôi được rồi. Ta sẽ thả cho các ngươi đi. Hãy ở yên cái nơi mà các ngươi được trông cất. Ta sẽ tới độ làm phép cho giải thoát cho các ngươi. Nhớ lấy, nếu còn chém hại người, ta không tha cho nơi đâu. Thấy chúng cũng đáng thương, lại chưa hại mạng người, chỉ là tuấn nặng vía âm nên chúng mới nhất nhất bám theo, chứ cũng chưa có ảnh hưởng gì nặng nề. Xuân quyết định tha cho chúng cậu với tay mở tung cái cửa sổ, trời kì hất mặt. Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua trở mất khúc đi. Đám vong quỷ nhỏ kia cũng theo làn gió mà chạy đi thoát thân. Trước khi ra ngoài, xuân còn nhỏ một giọt máu vào mặt dây chuyền trên cổ của tướng. Kì lạ thay, giọt máu như bị hút vào bên trong, chẳng còn chút dấu tích gì. Cái mặt dây chuyền cũng lóe lên một cái rồi vụt tắt đi. Những vết hoen rỉ như được tẩy sạch giải lại hình thù ban đầu của nó. Dương vừa bước ra tới cửa, mẹ Tuấn đã chạy tới hỏi ngay. "Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi sao rồi ạ?" <cười> "Bình nhưng ông cứ rồi. Tôi đã kiểm tra kỹ càng. Đây cậu ta nghỉ ngơi một chút, chiều nay sẽ tỉnh lại thôi." Người nhà Tuấn nghe xong thì như mở cờ trong bụng, cảm ơn rối rít rồi đi vào trong. Chỉ còn lại ông Đạt ở lại. Dương cũng nhận ra người trước mặt mình có chút hạ quan bao quanh. Cậu lên tiếng hỏi. "Dạ chào ông. Ông là người nhà của bệnh nhân Tuấn đúng không ạ?" "Ờ đúng rồi. Chào thầy. Ờ à, à chào bác sĩ. Ờ cháu nhà tôi ổn rồi chứ ạ?" "Nhưng mày vì bị nhận ra thân phận mà mình muốn che giấu." Suýt ngại ngùng, xấu hổ trả lời. <cười> "Dạ. Cậu nhóc ổn rồi mà." "Ờ mà Ông có thể ra ngoài kia. Cháu thư chuyện một chút được không ạ? Ờ được chứ, tôi tất nhiên là được. Hai người đi ra ngoài cái ghế đá. Ở đây cả hai có thể thành thật trao đổi về tất tần tật những sự việc đã xảy ra. Ông là chủ nhân của mặt dây chuyền trên cổ của bé đúng không? Ừ, đúng rồi, chính là ta. Ông đã đùm khi đưa cho cậu ấy thứ đó? nhưng lại cuốn tràng bất cứ thứ gì được người như chúng ta luyện ra đều sẽ phải cắn liền với bản thân. Nếu bản thân đã cạn dương khí thì bộ pháp cũng sẽ suy yếu và hết hiệu lực đi. Đó cũng là lý do vì sao mà di chuyển kia lại hoang nghĩ như vậy được. Ta biết chứ. Nhưng mà đó là cách cuối cùng rồi. Ta tụ dã sức yếu, chẳng thể làm gì hơn hết cháu đã sửa lại nó một chút rồi. Bây giờ nó có thể dùng lại như bình thường. Có điều việc quan trọng hơn á là phải trừ tận gốc cái chuyện này. Ông không thể đưa cháu đến nơi mà đám oán nhị đó được dùng có khi không. Cháu cảm nhận được, có chuyện không hay xảy ra đó rồi. Vậy là vừa hết ca trực, xuống trở ngay ông đạt ra bãi đất hoang. Từ xa xa, hai người đã thấy âm khí, lẫn quỷ khí bốc lên bao trùm lấy cả bãi đất. Gió đột nhiên thổi lên rất mạnh, quăng quật những thân cây bạch đàn ngả nghiêng. Những đám mây đen từ đâu bay tới, che hết ánh mặt trời đi. Vừa bước qua lớp kết giới bên ngoài, Sương và ông Đạt đã trông thấy thầy Bảy, lão đảo bám vào một thân cây, miệng thổ huyết ra, máu mũi chảy ra đỏ lồm. Trên đỉnh cái mô hình tháp, một đứa nhóc chừng 1 tuổi đang đứng đó cười nhìn khán khách. Phía bên cạnh của nó là một nhân ảnh Đàn bế đứa con khóc lên như mưa Xuân lắc đầu à, Bộ mất rồi Nó đã giết người rồi Hoàng khiên ngút trời Ông Đạt tiến tới Đỡ người thầy Pháp đứng lui về phía sau Xuân tiến lên trước mặt con quỷ nhi Lớn tiếng mập quắc Nè Sao người độc ác như vậy Sát hại cả mẹ mình Cho cả đứa em gái vô tội kia nè Độc ác hả Hê hê hê Độc ác sao Ông cứ biết rằng Người gọi là mẹ kia đã làm gì với ta hay không Ta còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời Đã bị cắt nát thân thể lâu ra ngoài Bà ấy còn chẳng thèm đem ta về chôn cất một cách đường hoàng Bà ấy để mặt cho những người ấy Bức ta nơi thùng rác bẩn thiểu Mai có lão già kia đưa ta về đây chôn Xây nhà cho ta ở nhăn khối cho ta. Nếu ngươi biết lão tốt chứ người như vậy, sao ngươi còn đánh lão ra nông nỗi này chứ? Quán Nhi lại ngửa mặt lên trời mà cười. Trò nó chỉ ngón tay bé xíu về phía lão bảy, gằn lên từng chữ căm hận. Lão cũng chẳng tốt đẹp gì. Đấu Tam cầm ta ở đây bằng bộ phép. Đấu lợi dụng âm huyệt này ép chúng ta tu luyện để phục vụ cho lão. Nhưng lão sao mà ngờ được, ta đã mạnh lên, vượt khỏi sự giam hãm của lão ta rồi. Ta có thể điều khiển thằng nhóc đó, phá hủy cái trận pháp mà lão ta bày ra, rồi đi trả thù kẻ mà ta căm hận nhất. Sừng nghe nó nói thì chỉ biết lắc đầu, kim nghị lên tiếng. Nhóc con à, ngươi đã giết mẹ của mình. Cháu biết trận cô ta sai, khi không cho ngươi được thành người nhưng mà tội lỗi của cô ta. Trời cao ắt tự có phán xử. Người dùng dĩ có thể chọn đầu thai vào kiếp khác, nhưng lại ngu ngốc chọn cách là một con quỷ độc ác, mãi mãi không được siêu sinh. Nhất lợi, sương nhanh như cắt lao đến, tay bắt ấn tung một chữ về phía trước. Quán Nhi kia bất ngờ trúng đòn, đau đớn ngã lộn về phía sau. Nó cười lên khè khè, rồi nhảy đến trước mặt Sương, túm lấy chân cậu mà cào cấu nó còn ra hiệu cho đám quỷ nhi xung quanh lao lên. Nhưng nó đâu biết trận, sau chuyện vừa rồi ở bệnh viện, chúng chẳng còn dám đối đầu với người đứng trước mặt nữa. Chí sợ sệt đứng nép sau một gốc cây mà quan sát. Quán nhi gào thét, đấm đá túi bụi vào sưng, nhưng không hiệu quả lắm. Tất cả những đòn đánh của nó đều bị cậu đỡ được rồi phản công lại ngay. Chẳng mấy chốc, mà thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía sư. Tôi đủ rồi. Ngươi cúi đầu chịu trói đi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu linh hồn mẹ của ngươi đồng ý, ta sẽ gửi các ngươi lên ngôi chùa gần đây để hàng ngày nghe kinh sám hối, thoát khỏi oán hận, sớm ngày được đầu thai. Ta không cần. Ta hận. Ta phải giết những kẻ như bà ta. Ta chết. Quỷ nhi lao đến phía linh hồn của gái tên Linh kia. Sương đã đoán trước được tình huống này. Nhanh như các Một lát bộ được cậu rút ra, dán ngay vào mộ của nó. Quấn nhị lăn lộn, rồi bị hút trở lại vào trong mộ. "Xin thảy. Xin thảy đừng hủy đi hồn phách của nó. Tôi đã sai một lần. Nguyện dùng linh hồn của mình để đổi với con. Để con tôi có được cơ hội trở lại thành người." Một giọt nước mắt hối hận mụn màn lăn dài trên má vong hồn cô gái trẻ đã khiến cho sương mềm lòng. Cuối cùng cậu vẫn quyết định làm phép đưa tất cả những linh hồn ở đây ngửi lên chùa. Cậu cũng chẳng phóng hồn của Linh hay đặt tên cho đứa trẻ kia, cho ở bên cạnh chăm sóc cho nó cho đến ngày nó được đậu thai chuyển kiếp. Bữa này thầy bẩy không chết nhưng cũng đã dở dở điên điên. Chẳng biết do lúc đánh nhau với oán nhị kia có bị thương ảnh hưởng gì đến não bộ hay không. Hay là vì một lý do nào khác mà lại trở nên như vậy Nhưng Âu cũng là cái luật nhân quả mà Âu ấy phải gánh lấy Làm việc xấu thì cuối cùng cũng phải chịu báo ứng mà thôi Tuấn thì sau chuyện này luôn giữ cái dây chuyền bên mình Cậu dần dần học cách ăn chai Trở thành một con nhan đệ tử nơi cửa Phật Bãi đất trống kia được phát hoang Mỗi gốc cây đều được xây dựng lên một ngôi mộ nhỏ Bãi đất được người dân xây bao quanh thành một khu mộ lớn, thay phiên nhau mà hương khói mỗi ngày. Mọi chuyện cũng coi như là một kết thúc có hậu, chỉ có những người thân của Linh là phải gánh chịu nỗi đau lớn tột cùng. Cũng phải nói thêm rằng, con cái là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng đối với mọi người làm cha làm mẹ. Hãy luôn trân trọng những đứa trẻ, chúng chính là kết tinh của tình yêu giữa nam và nữ cũng là thứ minh chứng rõ nét nhất cho cuộc tình ấy. Hãy cho chúng một cơ hội được sống, được làm người, được yêu thương, được chăm sóc. Đừng để tới khi phạm phải những sai lầm rồi mới biết trân trọng những gì đã mất. Đời kỳ hối hận không thể bù đắp được những tổn thương mất mát. Không phải tội lỗi nào cũng được thứ tha và không phải ăn năn nào cũng chuộc lại được lỗi lầm.